Quick and s n o w show. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Quick and s n o w show. Snow xin chào các bạn thính giả yêu quý. Chúng ta có 60 phút tới đây để cùng viết thêm những dòng tâm sự vào quyển nhật ký viết chung. Các bạn hãy yên tâm rằng tất cả những dòng tâm sự của các bạn đều được lắng nghe, chia sẻ và cảm thông. Sau hơn 10 năm gắn bó với q u i c k d Snow Show, Snow đã rèn luyện được cho mình thói quen kiên nhẫn lắng nghe người khác nói và các giác quan trở nên nhạy cảm hơn. Snow thì không dám nói như thế về q u i c k đâu nha. Ừ. Cảm ơn Snow. Snow nói vậy có khác nào bảo là q u i c k tôi không biết lắng nghe và các giác quan của q u i c k này bị chơ i li. <cười> thế mà mới hôm qua thôi khi Quick đèo Snow đi xem phim và đã Snow một c r ầ u kem Snow đã không ngần ngại gọi Quick là người đàn ông có trái tim nhạy cảm nhất thế giới vì đã đoán ra ý muốn của một cô gái trước khi cô ấy nói ngày hôm qua là ngày hôm qua ngày hôm nay không như ngày hôm qua được nếu không thì chúng ta đã chẳng cần phải phân chia ra thứ ngày tháng làm gì đúng không tất cả mọi việc dù chỉ mới t r ô i qua trong khoảnh khắc cũng đã trở nên cũ và lạc hậu mất rồi nói chi là 24 giờ đã trôi đi và những cái gì cũ đều làm Snow chán phải không không phải tất cả thời trang vintage không hề chán nhá bạn cũ cũng không chán nhá thế người cũ thế nào là người cũ và bao nhiêu lâu thì được coi là người cũ một người một cách đây đã lâu ta dành cho rất nhiều tình thương mến thương mà bây giờ lại thành người xa lạ hoặc cũng có thể chỉ cách đây mấy giờ đồng hồ thôi còn là như vậy khái niệm người cũ rất tương đối tuấn muốn nói gì muốn đọc bức thư của nắng mùa đông số điện thoại 0169 276 s a o sao sao sao ở địa chỉ email nkb 1 8 1 1 a c m m gmail com thư gửi người yêu cũ em rất tốt, còn anh thì sao? nắng chói chang, nền trời cũng xanh thẳm. ta rong ruổi lặng im trên chuyến xe trở về nhà, cũng như tất cả những chuyến đi trước đây của ta. đi là để trở về, đi là để thêm yêu và trân trọng hơn những gì ta đang có. núi cao, núi vòng quanh, bản tình ca mùa hè bất chợt vang lên, nhịp nhàng nhịp nhàng. ta thấy mình xoay trong những bước nhảy của thời gian và tất cả những gì đã qua trở về như một cuốn phim trước mắt. bản nhạc hết, giấc mơ dừng. nhắm mắt lại mà nghe dương vẫn còn đây dẫu biết bản tình ca dành cho ta đã vỡ vụn thư gửi người yêu cũ người yêu cũ à phía sau một cô gái là gì anh biết không có người đã nói rằng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 Người yêu cũ à, anh đã xóa tên em trong danh bạ điện thoại, xóa tên em ra khỏi friends list của Yahoo Messenger, xóa tan hoang cả blog anh viết cho em, xóa hết những gì về em ra khỏi cuộc sống của anh. Nhưng có một thứ anh sẽ không bao giờ xóa được, đó là ký ức. Liệu khi tình cờ nghe lại một bài tình ca cũ t ừ n g d à n h cho em, đi qua một con đường cũ ngập tràn kỷ niệm, lòng anh sẽ không chút lăn tăn về những yêu thương đã có. Còn em, em chọn cách bước đi, em chọn cách gói ghém kỷ niệm và đau thương.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 chúng ta đơn giản chỉ là những người đã từng đi chung trên một chuyến xe cuộc đời chạm xe mà anh đã xuống với anh mang tên là hạnh phúc còn em vẫn sẽ ngồi lại rong ruổi với hành trình của mình hành trình kiếm tìm cũng mang tên hạnh phúc người yêu cũ à đừng bao giờ ghét nhau a nhạ bản tình ca mang tên 10 năm mà chúng ta đã nghe ở quán cà phê năm ấy có lẽ sẽ không bao giờ còn được cất lên nhưng 10 năm sau khi gặp lại khi chúng ta đã trở thành những kẻ xa lạ trong cuộc sống của nhau em vẫn sẽ mỉm cười nhìn anh và nói chào anh em rất tốt còn anh thì sao người yêu cũ à, ký ức về anh đã gọi gém h xong rồi và giờ là lúc em phải cất nó đi. em mang theo nó trong hành trình tiếp theo của mình. anh nghe thấy chưa? người phụ xe nói với em rằng chạm tiếp theo lạc quan, chạm tiếp theo vui vẻ, chạm tiếp theo hạnh phúc. Tháng 8 tôi gửi đi một lá thư, địa chỉ mang tên là cảm giác và người nhận thư mang tên vĩnh viễn. Cùng với ca khúc John Say Goodbye của nhóm David Chi. Quang Vũ ở số điện thoại 0922 sao sao 4 sao gửi tú Nguyễn 1818 o n gmail.com cuối cùng thì cô bạn tôi cũng chấm dứt hết được với anh người yêu sau nhiều ngày khóc lóc níu kéo mà không có kết quả gì cô quyết định bỏ cuộc sau khi đã bị làm tổn thương và tự làm tổn thương mình cô nói với tôi rằng tình cảm thì không thể miễn cưỡng được không thể bắt một người không còn yêu mình nữa phải ở bên mình tôi chỉ biết ôm lấy cô và nói rằng cậu đã làm đúng Tình yêu là gì? Là cảm giác hạnh phúc yêu và được yêu khi ở cùng nhau. Vậy thì sao lại cứ cố gắng níu kéo một người đã dứt khoát quay lưng bước đi, đã thôi nắm bàn tay ta giữa cuộc hành trình? Vì bạn còn yêu, nhưng yêu nào phải là sự ràng buộc nhau bằng một lời hứa, bằng chút ích kỷ khi bị phản bội, bằng quãng thời gian đã từng được yêu khi mà một người đã không còn hạnh phúc ở bên ta là lúc ta cần phải buông tay. Cũng có một số người lại buông tay khi vẫn còn đang yêu. Tôi đã đọc được rất nhiều giằn vặt đau đớn của cả người ra đi và ở lại trong chuyên mục tâm sự trên vài trang báo mạng. Họ buông tay vì nghĩ rằng mình không thể mang lại được hạnh phúc cho người mình yêu. Đó là khi bỗng nhiên họ bị tai nạn, mắc bệnh hiểm nghèo, có một cuộc sống quá phức tạp, vân vân. Hãy khoan bàn đến những chuyện hành động của họ nhân danh tình yêu là đúng hay sai, nhưng có một điều chắc rằng họ không muốn người họ yêu phải khóc nhiều vì họ nữa. Có người từng nói, đôi khi hạnh phúc là buông tay và đi tiếp. Phải biết đâu một ngày ta lại cảm ơn vì những sự buông tay này, hoặc chỉ là được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của ai đó đã không còn ở bên mình. đã từ lâu tôi biết rằng yêu không phải là nắm giữ một người cho thật chặt. Cùng với ca khúc California King Bed của Rihanna. Chest to chest, nose to nose, palm to palm, we were always just that close.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 Next to me.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 sau một tình yêu là gì? là một đám cưới linh đình chứ còn gì nữa? <cười> bao giờ cũng thế á. <cười> sao quyết lại hỏi câu này với cái giọng chán nản thế nhở? Thế quyết tưởng đám cưới mà dễ à? quyết quá biết còn gì từ kinh nghiệm bản thân. <cười> tôi chán đầu tôi mệt đấy chứ bị hụt hơi. <cười> này quyết còn đang hụt hơi vì chạy theo mấy cô bé chứ làm sao mà chẳng đứt hơi khi nghĩ đến đám cưới. thôi không nói về chuyện quyết nữa đâu, không có gì mới cả. quay trở lại với câu hỏi sau một tình yêu là gì? câu hỏi này có rất nhiều đáp án.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 Email của Lưu Huỳnh Vũ số điện thoại 0922 9890 sao sao ở địa chỉ d ũ n g s h u 6 9 3 g a h o o c o m v n gửi những ai có tâm trạng như tôi trong lúc này cô đơn không có nghĩa là cuộc sống vô vị đôi khi trong cuộc đời ta lại cảm ơn những khoảnh khắc cô đơn đó thừa mỗi phút giây chúng ta cảm thấy cô đơn ta có dịp được nhìn lại mình nhìn lại người và cuộc sống nhiều hơn nữa để biết thấu hiểu nâng niu hơn những gì mình đã và đang có. Những gì mất đi sẽ không bao giờ có thể trở lại được dù ta có tiếc nuối đến bao nhiêu. Thỉnh thoảng tôi thấy mình già hơn hẳn bạn bè xung quanh, những bốc đồng nông nổi, những lần vấp ngã, những đêm nằm trần trọc, nó khiến ta trưởng thành hơn. Những lúc cô đơn một mình, ta cảm thấy nó như là một dấu lặng trong bản nhạc cuộc đời và bản nhạc này sẽ còn rất nhiều dấu lặng nữa để hoàn thành. Khi cô đơn, người ta hay hoài niệm về những điều đã có, đã qua, hoài niệm về những điều mà giờ ta không còn nắm nó trong tay. Có khi là những điều mà ta không có được lần thứ hai để thay đổi. những thăng trầm cuộc sống và bộn bề công việc chẳng mấy khi cho con người có thời gian để so lại tấm gương của quá khứ nhưng khi cô đơn dù muốn hay không những k ý ức ấy vẫn hiện về nó giúp ta trân trọng cuộc sống gia đình bạn bè những người yêu thương quanh ta và đôi khi nó giúp ta nhìn rõ hơn về mặt kia của cuộc sống cùng với các khúc I wonder if you hurt like me của nhóm 2 u m แต่เด็กนิ่งเช่นเด็กต네ุ๊กตาที่ถูกกำหน Email của Nguyễn Tiến Tuấn Long số điện thoại 01666675 sao -66, sao sao ở địa chỉ mr chấm Tuấn Long 92 gmail.com gửi bé gấu ở địa chỉ h o n a gạch dưới Nguyễn a còng yahoo.com anh quen em trong một ngày tồi tệ nhất thế giới này đêm Halloween anh sẽ không bao giờ quên đêm đó đêm mà anh đã hóa trang thành một con ma buồn cười nhất tóc trẻ trâu mặt mũi nghịch ngợm mồ hôi một cây chảy ướt nhẹp cả người anh nhớ mãi cái đêm đó lần đầu tiên anh được gặp em cũng là lần đầu tiên anh làm em khóc em khóc vì sợ những cái gì bọn anh làm ra để dọa em anh sẽ nhớ mãi ngày hôm đó rồi anh tìm cách có số điện thoại của em nhắn tin nhéo nhéo làm quen anh bị em hấp hồn mất rồi em là một cô bé ngơ n g h c h đáng yêu nhất mà anh đã từng gặp đi bên em anh có cảm giác rất yên bình anh đã từng tưởng tưởng sẽ được cùng em đi trên con đường hạnh phúc của tình yêu tưởng sẽ được chăm lo cho em mỗi khi em mệt hay em buồn nhưng anh đã nhầm Em đã có người ta, anh đã nhầm vì anh chỉ là người đến sau. Một tình yêu mù quáng trăng, anh không biết. Nhưng ngay lúc này đây, anh biết một điều duy nhất: anh yêu em. Anh vui vì anh đã tự mình nói được điều đó với em. Anh vui vì anh đã cố gắng đến bên em những khi có thể. Vui vì đã từng làm em cười. Anh không biết liệu thời gian, nỗ lực của anh có đem lại kết quả gì không. Nhưng anh nghĩ nụ cười của em đã đem lại hạnh phúc cho anh rồi. c ả m ơn em đã vui vẻ mỗi khi bên anh. có lẽ anh ích kỷ nhưng ai khi yêu cũng đều mong muốn được ở bên người mình yêu đúng không em em hãy sống thật hạnh phúc đừng bận tâm đến một thằng ngốc cứ lẳng lặng đi theo em như anh nhưng khi nào em muốn quay lại anh luôn ở phía sau chờ đợi em một lần nữa thôi anh muốn nói anh yêu em gửi em ca khúc Kiss t e Rain của b i l l a y e กั <God. S 2> c เพื่อนรักทุก đ นที่รักกันทุกคนที่รักกันทุกคนที่รักกันทุกคนที่รักกันทุกคนที่รักกันทุกคนที่ร c กกันทุกคนที่ร i กกันทุกคนที่รักกันทุกคนที่รักกันทุกค à ที่รักกันทุกคนที่รักกันทุกคนที่รักกั Email của Trần Mạnh Hùng v số điện thoại 0976749 xa xao xa và địa chỉ mạnh hùng chấm kent 1010 cộng m a i l c o m gửi em từ moon gạch ế 1310 chiều nay Hà Nội lại đổ mưa em mà mưa Hà Nội không giống mưa Huế không r ầ m r ề không dai dẳng và không có em người ta nói khi nhìn mưa rơi lòng người lại trở nên yếu mềm lòng anh không yếu mềm nhưng cũng không đủ cứng rắn để gạt bỏ em ra khỏi nỗi nhớ. trong góc quán cà phê nhỏ anh chìm đắm trong những giai điệu nhạc cổ điển mà em vẫn thường nghe và nghĩ về em gặp em trong một chuyến công tác dài ngày tại mảnh đất miền trung đầy nắng và gió anh vô tình có thêm một cô em gái chỉ bởi vì anh nhận bố mẹ em làm bố mẹ nuôi ở cương vị là một đứa em gái em được quyền làm khổ anh với những bài tập hóc búa những câu hỏi ngơ ngẩn mà đôi lúc hỏi xong anh chỉ biết gãi đầu còn anh một người anh trai được quyền bắt em phải làm theo những yêu cầu hết sức phi lý của mình anh và em quen nhau là vậy càng ngày càng thân thiết biết bao Thời gian em làm hồ sơ thi đại học, anh luôn bảo em, em nhớ làm hồ sơ thi đại học ở Hà Nội nhé. Ra đấy anh sẽ đi ăn kem. Em cười trả lời, em lớn rồi không t h ăn kem nữa. Em cũng không thích ra Hà Nội đâu. Ra đó rồi lại bị anh quản lý như bây giờ à? Anh gõ nhẹ và chán em. Con bé này hư quá. Vậy và cuối cùng em vẫn không chọn Hà Nội, không chọn anh. Em nói em thích Huế, em thích cái tình trong mỗi con người ở xứ Huế. Hà Nội quá ồn ào với em. Thế là em vào Huế học, còn anh hết công tác và trở về với mảnh đất thủ đô. đã gần 4 n năm trôi qua. Bây giờ em đã là một cô bé sinh viên năm thứ ba khoa tiếng Anh. Em không còn là cô bé ngày xưa hay bị anh gõ nhẹ vào đầu, không còn là cô bé hay bắt anh kể ba câu chuyện về con người và mảnh đất nơi anh sống. Và anh cũng biết tình cảm anh dành cho em bây giờ cũng không giống n h ư tình cảm của mấy năm v ề t trước. Thời gian trôi qua, anh nhận thấy mình hình như đã yêu em, nhưng em lại không thể chờ tới lúc anh nhận ra điều đó. Ngày em kể với anh về tình yêu đầu tiên của em, giọng em ngượng ngùng, ngập trong hạnh phúc. nhưng anh lại đau anh đau vì mình ở gần em nhưng lại chậm hơn người ta một bước đau vì em bây giờ không là còn của riêng anh nữa những tháng ngày em ngập trong hạnh phúc của tình yêu anh đè nén con tim mình bắt nó phải luôn làm nhiệm vụ dành tình cảm quan tâm của mình cho em như một người anh trai quan tâm đến em gái vậy nhưng em mà quán cà phê quen thuộc vẫn vang lên khúc nhạc For Elise mà em thường nghe anh vẫn ngồi nhìn mưa rơi vẫn nhớ về em cô bé của bốn năm về trước nhớ những diễn thức ăn thơm lừng mà em nấu để bắt anh phải làm gì đó cho em nhớ những lúc cả hai cùng ngồi giải toán nhớ nụ cười ngây thơ những giọng nói ấm áp và đôi mắt buồn sâu thẳm anh chỉ ước được một lần cùng em quay lại ngày xưa và lúc đó chắc chắn anh sẽ không thể rời xa em nhưng tất cả vẫn chỉ là anh ước em vẫn như vậy càng ngày càng đầy mọi người ra xa chính mình càng ngày càng bướng bỉnh và vẫn không thể quên đi người xưa để cho anh có cơ hội được bắt đầu. Anh biết em rất thích nghe Quick and Snow Show cũng chính vì em mà anh thích chương trình này nghe những tâm sự của mọi người anh cũng muốn được một lần trải lòng mình và được sống thật với chính mình nếu vô tình em có lướt qua những dòng tâm sự này chỉ hy vọng em đừng đẩy anh ra xa em thêm nữa và hãy cho anh có cơ hội được mang đến cho em hạnh phúc anh thực sự rất nhớ em gửi đến ca khúc Love the Way You Lie Part 2 của Rihanna và Eminem. Just gonna stand there. a t s alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. I can't tell you what it really is. only tell you what it feels like. And right now it's a s t i l l knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. While well, I can fight, as long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off a l o v drunk from my hate. It's like I'm huffing pain, a I love t h e more I suffer. I s u f f e r c a t e i brittle form, about t h e d r o u g h t Even s o m e h i n q u y c t ơi, ừ. đang có phim mới đấy, đi xem đi. Ngày đẹp trời như thế này ở nhà chán lắm. Snow không ngồi yên ở một chỗ à? Lúc nào cũng đi đâu đó, tiêu tiền hoặc tiêu thời gian vào một cái gì đó à? Này q u ý c t không tiêu thì thời gian cũng tự trôi đi mất cơ mà. Biết cách tiêu thì nó sẽ mang lại nhiều lợi ích lắm nhé. Nào Snow có tiêu riêng tiền bạc và thời gian của mình. Snow thường xuyên tiêu cả hai thứ ấy của q u ý c t này này mà vẫn kêu không đủ. Snow cho rằng ngày nào cũng là ngày hội mà không hề biết rằng cuộc đời cũng rất cần có những khoảng lặng. Để làm gì hả q u ý c t chính quyết cũng chẳng biết cần khoảng lặng để làm gì nếu không quyết đã chẳng đi theo tôi khắp nơi khoảng lặng để làm gì có ai biết không nào mỗi ngày em luyện vòng trên phố chừng 10 đến 20 km tắt đường khói xe nắng gió nhưng lúc đấy em thường nghe nhạc giai điệu rộn rã khi vui khi trầm lắng hoặc ngược lại gào thét khi buồn và random khi chẳng muốn nghĩ gì cả một tối phóng xe ngược gió em giật mình khi trong đầu vẫn vang vang đoạn điệp khúc của lemon tree nhìn thấy mình cũng đang driving driving driving around tìm kiếm một cái gì đó, một nơi nào đó, một người nào đó, hiển hiện hữu hình nhưng không cụ thể. Thỉnh thoảng có những khoảng rất lâu em không viết nhật ký, không viết blog. để khi nhìn lại, đọc lại thấy hai trang giấy gần nhau là hai ngày tháng rất cách xa nhau. điều gì đã xảy ra trong cái khoảng trống có khi rất rộng lớn ấy? em gọi đó là những khoảng lặng, mà ở đó cuộc sống sẽ chìm xuống trong một nhịp điệu lặng lẽ. Không thể gọi nó là bình yên, ai biết được bao nhiêu mưa đã thấm vào đất và tan đi. Cũng không thể gọi là êm đềm, bởi vì ngay cả những dòng sông êm ả nhất cũng có sóng ngầm dưới đáy. Có thể đơn giản là những ngày lặng lẽ khi cuộc sống dịu dàng trôi đi. Mỗi ngày không phải là sự lặp lại của ngày kia, nhưng cũng là một nhịp thân thuộc. Đến cái cây đầu phố cũng thành thân thuộc trong những sáng chiều về qua. Đến những người lạ cũng trở thành thân quen khi vài lần chạm mặt. Những sách vở, âu lo dịu nhẹ, những nỗi buồn trôn giấu, những lời hứa đợi giạt vào một góc nào thẳm sâu lặng lẽ. sau này đọc lại em nhận thấy cứ sau mỗi khoảng lặng lòng em lại dịu dàng hơn ít xót xa hơn nhiều vị tha hơn và có lẽ cả già dặn hơn những cái giọng văn bây giờ đều đều êm êm không nhiều mơ mộng không nhiều thổn thức anh đừng ngạc nhiên khi em thay đổi đừng thất vọng khi em không viết những dòng trong t r ẻ o như xưa làm sao có được cuộc đời như sương mai từ lúc sinh ra cho đến lúc rời khỏi nhân gian chỉ giữ cho mình một nét mặt một ánh mắt nhìn thanh thản trong veo chiều nay ra phố về thấy đời mình là những chuyến xe chưa nắng quán cà phê quen bỗng mở nhạc trịnh không lời ra diết ừ cuộc đời là những chuyến xe cứ ngỡ mình đi mãi mà chuyến nào cũng một điểm dừng mỗi điểm dừng lại có người lên người xuống một chuyến xe qua bao nhiêu ngả rẽ bao g ặ p ghềnh bao núi cao đèo sâu một chuyến xe qua bình yên nắng đẹp qua dịu dàng mưa xuân qua lãng đãng chiều thu qua nhẹ nhàng ngày gió thổi một chuyến xe cứ đi về phía cần dừng một chuyến xe không đi được đến hết con đường cũng có khi vĩnh viễn nằm lại ở vùng đất nào đó cuộc đời rộng dài là thế mà cũng ngắn ngủi là thế tình yêu mênh mông là thế mà cũng mong manh là thế mây vẫn bay về xa thì em cũng có đôi lần cần riêng anh đấy thôi ký tên trần nhật hằng số điện thoại 0982 12 sao sao sao ở địa chỉ trần nhật h a n g g m a i l c o m gửi anh ở số điện thoại 0985 sao sao sao 935 cùng với ca khúc lemon tree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 Like to go out, taking a shot, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed, w e l l nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation.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 của Nguyễn Văn Quyết số điện thoại 0946 77 5555 ở địa chỉ Cơn gió lạ .mây lãng du cầm gmail.com gửi Father số điện thoại 0986 637 555 ở địa chỉ Đồng hồ cát gạch dề men gạch dưới Y 3 cha người mà con luôn kính trọng cha biết không con luôn im lặng không dám tâm sự cùng cha nhiều như cha muốn con thương ba mẹ lắm hai người đã cho con cuộc sống này, cho con được ăn, được sống một cuộc sống đầm ấm tới bây giờ. Ngày nào còn trẻ con, con lại muốn được đi chơi thật nhiều. Nhưng quãng thời gian 3 năm con đi học đại học, con thấy nhớ ba mẹ nhiều lắm. Mỗi lần về nhà cầm khoản tiền ba mẹ cho con, tiền ăn học, nhìn mái tóc ba đã điểm những sợi tóc bạc, có phải chăng ba mẹ đã già? Mỗi lần trước khi đi, ba đều dặn dò lên trường học hành cẩn thận nhá, đừng chơi bời, học cho bản thân con chứ không học cho bố mẹ đâu. Vâng, con biết mà ba mẹ. mà ba mẹ biết không? con thương ba mẹ nhiều nhiều lắm. đôi khi một mình trong căn phòng trọ, con bật khóc vì thương ba mẹ, nhớ ba mẹ nữa. một ngày nào đó gần nhất con sẽ hát cho ba mẹ nghe bài ánh mắt người cha. cha. ba mẹ đã chịu khổ nhiều rồi. với mọi người ba mẹ rất đáng tôn trọng. ba mẹ biết không? ba mẹ dù có đói khổ nhưng vẫn dành dụng chăm cho ba anh em con có một tấm bằng đại học. rồi chúng con sẽ ở bên chăm sóc ba mẹ để bù đắp lại những gì mà ba mẹ đã dành cho con và hai anh của con. có lẽ b a mẹ không đọc những dòng suy nghĩ này của con nhưng con chắc chắn một điều b a mẹ hiểu chúng con con yêu b a mẹ nhiều cảm ơn b a mẹ cùng với các khúc m i Father Side Hôm n a y Snow có nói rằng người ta cần khoảng lặng để làm gì và cũng đã có một trong những câu trả lời qua câu chuyện của một thính giả nếu không có một khoảng lặng nào để nhìn nhận lại những gì mình đã trải qua thì chắc cũng khó biết rằng mình đang làm gì và muốn gì sắp tới cuộc sống cứ trôi đi trôi đi và mình thì dừng lại mất rồi mà bản thân mình có thể không nhận ra điều đó Tuyết muốn ám chỉ rằng Snow không biết mình đã làm gì đang làm gì và sẽ muốn gì có phải không này tâm hồn người ta vẫn có thể tĩnh lặng ngay cả trong những không gian ồn ào nhất nhá và lúc đó thì Snow không kêu toán lên là q u ý t ơi lại đây xem Snow đang có khoảng lặng đến này Snow chẳng hề dừng lại mà đang tiến vùn vụt đ i chứ đ â u có n h à m chán như q u ý t thứ sáu nào cũng đi chơi với một nhóm người đến một vài nơi quen thuộc tám một vài đề tài quen thuộc và ra về một mình trên con đường quen thuộc quen thuộc quen thuộc quá đến mức n h à m chán nhiều người thấy những điều quen thuộc là thoải mái an toàn nhưng có người lại thấy rằng quen thuộc là n h à m chán uhm, để q u t đọc bức thư này cho các bạn nghe nhá của đặng ngọc hải số điện thoại 0 9041881 sao sao ở địa chỉ hải d n a c n g m o j g o v v n c ử i lợp si và suri em người con gái luôn tin rằng trên đời này không có điều gì anh không làm được chỉ là anh có muốn hay không mà thôi bởi anh có gì đó thật đặc biệt 4 n ă m đã trôi qua ở nước anh xa xôi em sắp bảo vệ luận văn thạc sĩ vẫn đang đi tiếp trên con đường em muốn đi và anh vẫn hỉ h ụ i cặm cụi mệt mỏi trong một công việc lặp đi lặp lại, chẳng học hành được gì thêm, những bước khởi đầu nhàm chán. 4 n ă m trôi qua, em đã tìm được người em muốn đi cùng suốt cuộc đời, một người em muốn sống vì người đó, tồn tại và khát khao hạnh phúc cùng người em yêu. anh vẫn đi làm, đi học, vẫn đầy đưa mình vào những trận nhậu quên mình. anh vẫn về nhà trong cơn say không hiểu tại sao say, vẫn lẻ loi trên những con phố đông người qua lại, vẫn đi tìm khát khao hạnh phúc cho chính cuộc đời anh. 4 năm, em thấy không, con người ai cũng có sai lầm. em cũng không phải là ngoại lệ. Anh chẳng làm được điều gì đặc biệt như em vẫn nghĩ. Vốn là em nhầm lẫn mà thôi. Cuộc sống với anh tưởng rằng có tất cả, vậy mà thật ra chẳng nắm giữ được điều gì trong tay. Anh giống như mọi thanh niên ở cái thành phố này, đầy áp lực, bon chen, ngột ngạt, nghèo túng đến nỗi ngoài tiền ra chẳng có gì hết. và em người con gái từng yêu anh hơn chính bản thân mình từng đớn đau vì anh hơn tất cả những nỗi đau em gặp trước khi yêu anh em khóc vì anh còn nhiều hơn số nước mắt em đã khóc cho tuổi thanh xuân của mình chúng ta xa nhau như một điều chắc chắn hai năm trôi qua nhanh đến nỗi ngảnh o lại ngỡ như vừa hôm qua những lần cãi nhau vô cớ những tổn thương tình yêu vụng dại hòa cùng những giọt nước mắt vỡ vụn tan biến hai năm với nhiều thay đổi chỉ để gặp lại em trong một trưa nắng đầu mùa tháng tư ấm trà nhài nguội ngắt vị trà nhài không đủ níu giữ một bàn tay tình yêu như ấm trà nhài ngụm trà đầu nóng thơm dịu dịu để nguội dù chẳng còn ai muốn chạm môi hai năm cũng không có nhiều chuyện để nói đường xa đến người thân gần gũi còn có thể lãng quên nữa là những con người chỉ thoáng đi qua nhau trong cuộc đời phút im lặng nhìn bé gái nũng n h u với mẹ ở bàn bên cạnh cùng khiến hai đứa m ỉ m cười cho một ước mơ hạnh phúc vĩnh viễn không tồn tại tất cả chỉ là một chút gì còn sót lại từ một ký ức xa xôi gắn liền với một thời không thể nào quên những con người đã trở thành quá khứ những yêu thương trở thành hoài niệm và cả những nỗi đau rồi cũng sẽ ngủ quên với thời gian nếu cho anh sống lại hai năm về trước 4 năm về trước thậm chí nhiều năm về trước nữa có lẽ anh vẫn thế vẫn làm tổn thương người khác và làm tổn thương chính anh chỉ bởi duy nhất một điều anh là chính anh và em cũng vậy Nhìn Quick và chị Snow gửi đến hai người con gái em sẽ vĩnh viễn không thể tìm lại được trong cuộc đời này. Lời xin lỗi chân thành cùng với ca khúc On Good Things Come To An End của n a l i f u t a d o No show.